các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net đẹp mãi trong lòng mình thì hay hơn mà về thăm lại đó là năm chín mươi ba tôi về tôi cũng muốn thăm em tôi cũng tò mò muốn xem em có dạo này ra sao em ra sao của sao mười tám năm sau cái ngày tôi vượt biên nghe em đã có gia đình có con cái nhập buôn bán ở chợ cho nên mình tôn trọng không có dồn giả Nhưng mà trong lòng nói thiệt nó cũng nôn nã lắm. Tôi chỉ dám đứng xa xa rồi len lén nhìn em. Nhìn xong rồi tôi lặng lẽ bỏ đi. diệp Thảo và bà con biết sao rồi không? Thời gian. Thời gian mà. Cái thời gian nó tàn phá người trong mộng của tôi thở nào. diệp Thảo tuổi này rồi, nhỏ hơn tôi mấy tuổi thôi. Bây giờ cô muốn về thăm lại người tình cũ. Nghe tôi đi. Đừng có mộng đó. Nghe tôi mà. Tôi á mà có xạo với Du. Á, cho bà bắn tôi đi. <cười> thề đã không? Ở Việt Nam mình hồi xưa ưa thề vậy đó. Động chuyện cái. À, tao nói bậy á, hay tao nói xạo là bà bắn tao đi. Nhưng mà đâu có biết. Không biết có bà nào có súng để mà bắn không? Sợ ngay cả nạn vàng, vàng Thung Cũng không có. Đừng nói chi là súng với ống. Vậy mà chứ thề lúc nào cũng thề bà bắn tôi đi gia đình tôi sau lần tán cư về lại làng những năm đó của cải mất hết cho nên phải làm lại từ đầu gia đình có mười người bao gồm trong đó có bảy anh em tôi thêm ba mẹ nữa là chín với một ông bác không có gia đình nữa là chẳng chục Tất cả cùng chí thú làm ăn chung, cùng buôn bán, mở tiệm bán thập quá, rồi bán luôn đồ nông cụ, bán luôn cả đồ xây dựng. Nhờ vậy mà gia đình 10 người tạm đắp đổi sống qua ngại. Trong gia đình nếu nói về chuyện tâm linh nhạy cảm. Phải nói díu của ba tôi chắc là nặng nhất, cho nên ông không bao giờ bị ma nhát hay bị đè. Ông sống rất tự tin. Thức khuya dậy sớm, đi đây đi đó, đi đầu hôm hay đi cuối hôm. Chẳng bao giờ nghe ông nói là ông thấy ma hay là ông bị ma nhát. Ngủ thì cũng vô tư. Chẳng bao giờ nghe ông nói bị ma đè hay đổ mồ hôi. Còn má tôi là người vô tư luôn. Bà tính bơ à? Bà không hề biết sợ ma là gì. Nói như vậy không phải là bà không thấy ma nghe. Mà bà thấy ma hoài. Không phải thấy một lần đâu, thấy nhiều lần lắm. Bà gặp ma Nhưng có điều bà không có biết sợ Nói cái chuyện này mà bà kể nè Để cho thấy bà có sợ ma Một lần hay nhiều lần gì đó Sanh em bé trong nhà thương trong làng Bà nói là Bà thấy ma con nít Ôi cha ơi Nó bò lỗng ngổn qua dưới đất Trên nền nhà trong nhà thương cũng có Bà tính bơ à Bà nói nè đừng có phá nữa Mai bà cúng cho mà ăn Bà không có sợ rồi bà kể lại có lần bà đi chợ khuya đi ngang qua cái cây cầu con ma nó chờ bả đến rồi từ trên cầu nó phóng nhảy xuống sông một cái đùng một cái ui cha gặp người khác mà gặp con ma nhảy xong cái đùng người ta sợ người ta chạy gần chết còn bà mới tỉnh bơ à tại vì bả biết cái con ma đó là ai ở trong cái làng này bà nói con ma đó là cái chú sáo gì đó bị tay nó xử bắn mà xử bắn ngay cái dốc cầu đó Cho nên nó hiện ra nó nhảy xong đụng đùng nó nhát ta. Bà biết con ma đó chính là chú Sáu. Cho nên khi bà thấy con ma mà nhảy cầu đụng đùng xảy ra chuyện như vậy. Bà chỉ con ma rồi bà nói luôn trước khi nó nhảy nữa. Tôi biết chú là ai rồi. Chú Sáu. Chú phá tuần gì chú Sáu. Chỉ có thế thôi. Mà mấy lần sau thì không thấy chú Sáu biểu diễn nhảy xuống sông để hù má tôi nữa ở trong nhà tôi chỉ có cái ông bác á ông bác mà không có gia đình gì ở chung nhà tôi để mà làm ăn buôn bán á là thôi ông bị ma đè ma nhát lia kia hết chuyện xây đa đó là vào thời đệ nhất cộng hòa như tôi nói đó, là thời ông tổng thống ngô đình diệm ba tôi nè với lại bác tôi lúc đó thì không phải riêng hai người đó đâu mà thanh niên đàn ông trong làng thường hay phải dắt tầm vong đi canh đi gác vài lần mỗi tháng kia ra nhà này nhà kia nhà nọ chia ra để mà cầm tầm dông đi gác chứ đâu có súng nóng gì đâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.